các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạ Kiệt im lặng, trong lòng như có ngàn dao cắt. Hà Kinh lại gào khóc lớn hơn, hai tay gốt cao ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể cuộn tròn trong lòng đau đớn, run rẩy tưởng chừng một giây cũng không thể nào chịu nổi. Tạ Kiệt bước nhanh vào trong nhà, mang Hà Kinh đặt ở trên sofa, rồi xoay người đi lấy khăn mặt và nước. Lúc trở về nhìn thấy Hà Kinh bắt đầu kích động tuần thương chính mình, lấy tay tát vào mặt mình, nắm lấy tóc mình Hùng hăng mà cắn vào tay trái của mình Cắn ra máu tươi chạy đầm đìa Tạ Kiệt kinh hãi Nhanh bước chạy về phía trước Rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của Hà Kinh Còn mẹ nói em bị điên rồi có phải hay không? Em có chết cũng đừng chết ở trước mắt anh Em bình tĩnh lại một chút đi mà Em cảm thấy cần xin lỗi anh có phải hay không? Thôi được rồi em bình tĩnh lại Coi như là anh yêu cầu em có được không hả? Hà Kinh chậm rãi mở miệng Máu chạy đầm đìa ở miệng vết thương Tạ Kiệt trong lòng chắc cũng đang chảy máu Đúng là điên mà Anh oán hận mắng một câu Rồi xoay người đi lấy thức vui Em làm cho anh cảm thấy coi thường em Tạ Kiệt vừa bôi thuốc Vừa trừng Hà Kinh Bắt đầu từ khi nào Lại học bộ dạng muốn tự sát trước Em ở thời kỳ mãn Kinh sao Là em ghê tờm chính mình Hà Kinh chậm rái nhẹ giọng nói Giống như là một đứa trẻ 6 tuổi vậy Làm cho mối của Tạ Kiệt đau xót Rồi quay người lại Vì sao lại là em? Em thà rằng làm anh tổn thương em Vì sao em lại làm ra chuyện này? Tại sao em lại vô xỉ như vậy? Kê tổng như vậy? Hà Kinh lớn tiếng Dùng những từ ngữ ác độc nhất mà mắng chính mình Vừa mắng vừa khóc rơi vào một góc ở trong sofa Chỉ có một cụm nhỏ nhỏ tiền cuồng mà đáng thương Và kiệt một tay đem Hà Kinh Đang cào khóc lớn mà ôm chặt vào lòng siết chặt lấy Không có, không có việc gì Không cần phải như vậy mà Anh cách xa em một chút đi Em không nên đến tìm anh, anh nói đúng Em muốn chết cũng phải đi một nơi khác mà chết Em không phải tìm anh đáng thương Em chỉ là muốn nói lời xin lỗi Thật sự là xin lỗi anh Hạ Kinh ra sức sãy ruột Cả đời ngày cũng không rời khỏi Phòng ôm của Tạ Kiệt Gấp gấp mà cắn chặt lên bà vai của anh Dùng tất cả thế lực Cắn Tạ Kiệt đến hết sức Anh chỉ run rẩy lên một chút Về sau tự như một tảng đá cứng rắn không nói một lời nào hai cánh tay cắt cao ôm chầm lấy cô để cho đến khi cô mệt mỏi không thể không lại bình tĩnh lại em không có gì phải xin lỗi anh tà kiệt nhẹ giọng giống như là dỗ sành một đứa trẻ là do anh phải xin lỗi em trên đường anh còn đang suy nghĩ nếu lúc trước không phải anh đối với em không tốt em cũng sẽ không sợ hãi mà đi tìm an ủi anh chỉ cố ý làm cho em ken duy trì tôn nghiêm của mình căn bản không phải là một người đàn ông Anh không cho em đi gặp anh ta, nghĩ thầm coi như là bồi thường cho em. Lúc trước em đã chịu đủ tổn thương từ anh rồi. Nếu nghĩ không ra thì Vinh Viễn không cần biết. Mọi tội lỗi cứ để cho lạ của anh đi. Kinh à, thật là xin lỗi. Lúc cầu hôn anh đã hứa hẹn cho em hạnh phúc Vinh Viễn, thế nhưng anh không làm được. Nhưng mà lúc em tìm anh, anh hận em như vậy. Không phải là hận, anh chỉ là anh chỉ là còn biết phải đối mặt với em như thế nào em cái gì cũng không biết đối với em anh vẫn cảm thấy là một con ma men không có gì là thay đổi đến chỗ che giấu mà cảm giác vẻ mặt của em càng vô tội lại càng làm cho anh khó khăn mà thừa nhận anh càng sợ có lẽ sẽ không mang được hạnh phúc cho em càng sợ sẽ có một ngày em nhớ đến lúc trước nhớ lại năm đó anh có bao nhiêu yêu đuối và vô gì lại một lần nữa mà rời xa anh anh không dám bà xã anh không dám bà xã Hạ Kinh cảm thấy thời gian đứng lại tại giờ khắc này. Cô một đầu hồi hộp nhìn Tà Kiệt khuôn mặt khí đẫm nước mắt. Anh vừa gọi em là gì hả? Bà xa Bà xa bà xa à? Tà Kiệt kết cao ôm lấy cô mà ở bên tai một lần rồi lại một lần cất tiếng gọi. Hạ Kinh cô lấy súng khí rồi khóc lóc nói Anh có thể cho em một cơ hội lần nữa sao? Nước mắt của Tà Kiệt rơi từng giọt ở trên vai cô. Cho em một cơ hội Cũng là cho chính anh một cơ hội Lần này chúng ta khẳng định sẽ bạch đầu dai lão Ba tháng sau Tại lễ Noel Danny trong khoảng thời gian này Gặp ai cũng liền tổng kết nói ra kinh nghiệm cuộc sống của mình Nếu người anh anh em em Của bạn có phản nàn than phản với bạn Về người cũ của mình Thì trong ngàn câu chỉ có thể tin một nửa Rồi sau đó cũng phải nhớ kỹ Mìm cười nhiều mà đừng nói gì Đó là bởi vì tôi quá ngây thơ Vì anh em mà nói xấu phụ nữ thì mắm giọng muối lòng đầy căm vẫn vì tình mà khai đau phân tích ngang dọc lại còn giúp anh ta giới thiệu bạn gái mới kết quả thì sao nó chứ còn mẹ nó hai người bọn họ quay lại là hợp lại đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện